Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái bà Tú Anh Bà ta sợ Khải Hiền phá hỏng kế hoạch Cho nên nhanh miệng suối dục Mình đừng tin hắn Gì mà gặp Lạc Hy chứ Em tin con bé còn sống và đang ở đâu đó chưa về mà thôi Thấy Tú Văn nói có lý Ông rất ghét ai bảo con mình đã chết Nó là một sự tàn khốc đối với ông Nắm trong tay chiếc lá Ông xua tay trả lời Bắt họ lại giao cho cảnh sát Ông Vương không để cho Khải Hiền nói gì thêm Mấy người đã lôi cả hai ra ngoài Khải Hiền cố gào lên, chiếc lã trong tay của ông, ông phải giữ thật cẩn thận, nếu không có sao hối hận đó. Lời của Khải Hiền làm cho ông có chút hổn thẫn, nhưng những lời dẻo ngọt bên tai của bà Tú Anh làm ông bị lung lay. Sau hơn một giờ Khải Hiền và Bồi An được đưa tới sở cảnh sát, Tông Vĩ ngạc nhiên khi tất cả hai xuất hiện ở đây trong hoàn cảnh này. Anh chạy lại hỏi, có chuyện gì với hai cậu vậy, sao lại bị bắt vào đây? Bồi An nhăn nhó kể lại tất cả và nhờ Tông Vĩ giải oan cho họ. Nghe thấy có manh mối về vụ mất tích bí ẩn cách đây hơn một năm về tiểu thư của nhà họ Vương Thì anh lại muốn lật lại vụ án Suy nghĩ một hồi anh nói với cả hai Tôi sẽ nhờ xếp thu xếp chuyện này Nếu liên quan đến nhà họ Vương thì tôi không đủ thẩm quyền để cứu các cậu Hai cậu cũng biết đấy Mấy dòng họ danh giá nổi tiếng thì tốt nhất chúng ta không nên đắc tội Khai Hiền cậu lại lo chuyện bao đồng rồi Khai Hiền mỉm cười Nào anh có muốn như vậy đâu Nhưng mà cô ấy đã nhắn anh làm sứ giả giữa cõi âm và trần gian. Cô ấy còn chưa chịu đi đầu thai là vì vẫn còn tâm nguyện chưa làm xong. La là văn sau khi biết chuyện thì ngày mai anh sẽ đến nhà ông Vương một chuyến. Ông Vương sau khi bị Khải Hiền phá đám thì chẳng còn hứng thú gì với việc trừ tà ma nữa. Cho nên ông cho mọi người về hết. Ông vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Chiếc lá ông cầm ở trên tay như có một ma lực. Đột nhiên nó tuột khỏi tay của ông Bay đến bàn thờ Ông hết sức ngạc nhiên chăm chú nhìn theo chiếc lá Ông lại cầm nó trên tay Đi thẳng sang phòng của Lạc Hy Ông đang vần vần xem Có nên tin lời của Khải Hiền hay không Thật sự ông không dám tin rằng Con mình đã chết Tìm chiếc hộp mà Lạc Hy yêu thích nhất Ông đặt chiếc lá vào cẩn thận Đóng nắp lại trong đầu của ông thầm nghĩ Lạc Hy Nếu con còn sống thì làm ơn về đây với ba Nhưng nếu con đã chết Thì hãy để ba gặp con một lần trong giấc mơ Ba rất nhớ con con gái Nước mắt của ông rơi nhẹ Khuôn mặt già nua nhăn nheo Để nếp nhăn đã bắt đầu hiện rõ Nếu ông phải hối tiếc điều duy nhất trong đời Thì có lẽ đó là một khoảng thời gian Ông đi công tác xa nhà Và là khi đã xảy ra chuyện Bà Tú Anh gọi Tiểu Tam vào trong phòng để nói chuyện Hắn là người thân cận bên cạnh Chính hắn là kẻ giết Lạc khi Một cách dã man đau đớn Hắn còn kiêm luôn làm tình nhân cho bà ấy. Hắn vừa vào trong phòng liền đè bà ta xuống giường, đôi tay mượn trớn khắp cơ thể người đàn bà luống tuổi. Đang bực bội trong người bà ta đẩy tiểu tam ra rồi nói Không phải lúc này, tôi có việc cần cậu làm bây giờ. Hắn ta hỏi lại ta vẫn không quên sợ đùi của bà. Anh sẵn sàng vì em làm bất cứ điều gì, chỉ cần em được vui. Nói xong hắn úp mặt vào ngực cô bà, lại bị bà đẩy ra ngoài. Bà ta cười nhầm hiểm rồi nói Cậu cắt thắng xe của các lão già đó đi. Làm cho giống một vụ tự sát cậu làm được chứ. Tiểu Tam gật đầu. Được. Thôi, giờ cậu về đi. Đêm khuya hãy ra tay. Bây giờ lão ta đang ở nhà. Mai ta bù cho. Hắn rời khỏi phòng với một tâm trạng để lưu luyến. Ông Vương sau khi đặt chiếc lá vào hộp xong thì quay về phòng. Đêm này là một đêm dài với tất cả. Nửa đêm trong lúc mọi người đang say ngủ thì Tiểu Tam rón rén mỏ mẫm đi ra phía nhà xe để hành động. Phòng của hắn nếu đi tới nhà xe phải đi qua một khu vườn Lối đi đó có một gốc cây hồng được lão thầy Pháp cúng sáng nay Đi tới đó thì cảm giác rợn rợn sống lưng hiện rõ trong hắn Tiếng của người con gái đâu đó quanh đây vang vọng Cứu tôi với, cứu tôi với Hắn dọa đèn pin ngó nghiêng xung quanh một lượt Vẫn chẳng có ai, hắn lại đi tiếp Đi được vài bước thì tiếng nói lại vọng ở bên tai Cảm giác như người đó đứng sau lưng của mình. Lần này hắn lên tiếng hỏi. Ai vậy? Mau ra đây. Kêu tôi với. Giọng nói ma mị đó vẫn văng vẳng bên tay của hắn. Điện của hắn liền cắt. Nếu là ma không hồn thì biến ngay đi. Nếu là người thì mau ra đây. Hắn vừa dứt lời thì bóng của Lạc khi xuất hiện. Trên tay của cô là một chiếc liềm cắt còng sắc bén. Mái tóc xõa dài che kín khuôn mặt cũng đủ làm cho hắn giận người. Nhìn bóng trắng hắn ú ớ hỏi Cô cô là... Là khi cười lớn cô ngước mắt nhìn để lộ ra khuôn mặt đầy máu Một khuôn mặt đã bị người ta lọc thịt đi gần hết Hắn hoàng hồn nhận ra đoạn